Các bạn thân mến, chúng ta đã qua 29 chương của tiểu thuyết trinh thám hình sự, những quân bài trên mặt bàn. Ngay sau đây, chúng ta sẽ theo dõi hai chương cuối cùng của bộ truyện, chương 30 và chương 31. Thưa các bạn, trong hơn 80 tiểu thuyết trinh thám hình sự, nữ hoàng trinh thám Agatha Christie đã xây dựng nên hai nhân vật thám tử nổi tiếng là thám tử Hercule Poirot và Miss Maple. Hai nhà thám tử đã xuất hiện trong hầu hết các câu chuyện của Agatha Christie. Trong hai nhân vật này, tác giả rất yêu thích nhân vật Miss Marple, mặc dù thám tử người Bỉ Hercule Poirot khi Agatha kết liễu cuộc đời của ông là nhân vật hư cấu duy nhất cho đến nay được tờ The New York Times đăng cỡ phó. Các bạn thân mến, ngay sau tác phẩm Những quân bài trên mặt bàn, chúng tôi xin trân trọng gửi đến các bạn tiểu thuyết trên thám hình sự Thám tử rời sân khấu, một vụ án cuối cùng của thám tử tài danh Hercule Varo. Xin mời các bạn chú ý theo dõi. Bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục đến với hai chương cuối của Những quân bài trên mặt bàn, chương 30 và chương 31. Trường 30 Vụ án mạng Rauda ngờ vực nói Ông định nói là em âm mưu đẩy tôi xuống nước ư? Tôi biết là có thể như thế Nó biết là tôi không bơi được Nhưng, nhưng có phải là cố ý không? Hơ kêu và Rau bảo Hoàn toàn đúng Họ đang phóng xe qua vùng ngoại ô ở London Nhưng vì sao kia chứ? Hơ Kêu và Rô im lặng một lát không đáp. Ông thầm nghĩ rằng, mình biết được một trong những động cơ đã đẩy En đến hành động vừa rồi, và động cơ ấy đang ngồi sát bên Rô Đa. Viên sĩ quan cảnh sát bắt tổ ho hắng rồi nói, Cô chuẩn bị tinh thần nhé, cô Rô Đa, sắp có một cú sốc nhẹ đấy, cái bà Benson cùng sống với bạn cô ấy mà, bà ấy chết không hoàn toàn là do tai nạn đâu. Ít nhất chúng tôi đã có cơ sở để kết luận như vậy. Ý ông thế nào kìa? Hơ kêu và Rô đáp. Chúng tôi tin rằng En Meronit đã đổi hai cái chai. Ồ không, không, kinh khủng quá, không thể thế được. En đấy à? Nhưng tại sao nó lại làm thế? Viên sĩ quan cảnh sát bắt tổ đáp. Cô ta có lý do đấy. Nhưng điểm chính là cô Rô Đà Meredith biết rõ rằng cô là người duy nhất có thể tiết lộ cho chúng tôi câu chuyện tai nạn ấy. Tôi nghĩ cô không nói với bạn rằng mình đã kể lại chuyện ấy cho bà Oliver chứ? Rhoda đáp, không ạ, tôi sợ nó sẽ cáu Bác tổ nghiêm chỉnh bảo, đúng vậy, rất giận là đằng khác. Bạn cô nghĩ rằng mối nguy hiểm duy nhất là từ phía cô, vì thế bạn cô đã quyết định phải thanh toán cô. "Thanh toán tôi à? Ôi, sao tầm thế, không thể thế được." Vất tổ nói, "Bây giờ bạn cô chết rồi, nên chúng ta để chuyện này ở đó thôi, nhưng cô ta không phải là bạn tốt của cô đâu, Cô Roda, đấy là sự thật." Ô tô đỗ lại trước một căn nhà. Sĩ quan cảnh sát Vất tổ nói, "Chúng ta sẽ vào nhà ông Hokiu Faro và nói chuyện về tất cả mọi điều." Trong phòng khách của Hokiu Faro, Họ được bà Oliver chào đón. Bà đang tiếp truyện bác sĩ Robert. Hai người đang uống rượu sơ với nhau. Bà Oliver đội một trong những chiếc phũ đua ngựa kiểu mới và một chiếc áo nhung với cái nơ trên ngực đựng một lô hạt táo Mời vào, mời vào. Bà Oliver nói về hiếu khách. Cứ như thế, đây là nhà bà chứ không phải nhà hư cưu phà rô vậy. Vừa nghe ông gọi điện, tôi liền phôn ngay cho bác sĩ Robert, rồi chúng tôi tới đây. Tất cả các bệnh nhân của bác sĩ đang hớp hối, nhưng ông ấy chẳng quan tâm đến. Mọi chuyện đang diễn biến ngày càng tốt hơn. Chúng tôi muốn nghe tất cả. Robert nói, "Thật thế? Tôi hoàn toàn lúng túng." Hơ kêu và rô đắc, "Ê được thôi. Vụ án đã kết thúc, rốt cuộc đã tìm ra thủ phạm giết ông Santana." Bà Oliver nói với tôi như vậy. Cô gái xinh đẹp nhỏ bé Cái cô Anne Meredith ấy, thật khó mà tin được, một nữ thủ phạm bất ngờ nhất. Bắt tổ đáp, cô ta đúng là kẻ giết người, vào vụ giết người liền. Đến bộ thứ tư cô ta không thoát, thì đó không phải là lỗi của cô ta. Robert lầm bẩm không thể tin nổi. Bà Oliver nói, không hề, người ít khả năng nhất, cứ y như trong các cuốn tiểu thuyết vậy, thật là một ngày lạ lùng robot nói, bắt đầu bằng bức thư của bà Lorimer, tôi cho rằng hình như đó là thư giả, phải không nhỉ? Đúng, một bức thư giả được viết ba lần. Cô ả viết cả cho chính và nhà. Dĩ nhiên, thư giả viết rất khéo, tuy thế không thể lừa được các chuyên gia, nhưng khó lòng có khả năng người ta gọi chuyên gia tới. Tất cả chứng cớ đều giải thích việc bà Lorimer tự tử. Xin thứ lỗi cho sự tò mò của tôi, thưa ngài hơ cứu Pharaoh. Thế nhưng, điều gì làm ông ngờ rằng không phải và ấy đã tự tử. Vì cuộc nói chuyện với bà hầu phòng của bà ấy tại đường Shin. Bà ta kể chuyện cô Esmeradis đến thăm bà chủ mình tối hôm trước à? Cả nhiều chuyện khác nữa. Thế là các bạn thấy đấy, tôi đã đi đến kết luận về thủ phạm. Kẻ đã giết chết ông Cetena, kẻ đó không phải là bà Lorimer. Sự kiện nào làm ông nghi ngờ cô Meredith? Hơ kêu phổ rô hãy đợi tí nào, để tôi nói theo ý tôi chứ. Cứ để cho tôi thanh toán mọi chuyện nào. Kẻ giết ông Satana không phải là bà Lorimer, cũng không phải thiếu tá Dispat, và điều kỳ lạ cũng không phải El Meredith. Nhà thám tử cúi người về đằng trước, giọng ông hạ xuống. Êm ái như tiếng mèo kêu gừ Ông biết đấy, bác sĩ Robert Ông là người đã giết chết Saitana Và ông cũng giết cả bà Lorimer Phải có ít nhất đến 3 phút im lặng Sau đó Robert cười vẻ đe dọa Ông có điên không đấy? Ngài hơ kêu Chắc chắn tôi không giết ông Saitana Và tôi cũng chẳng thể nào giết bà Lorimer được Ông ta quay lại viên cảnh sát Ông bắt tổ thân mến Ông có ủng hộ tôi không? Bát Tổ đáp lại, tôi cho rằng ông nên nghe Ngài Hercule Fron nói thì hơn. Nhà thám tử nói, quả thật, tuy tôi đã biết ngay rằng ông, chỉ có ông mới có thể giết Saitana, nhưng chứng minh điều đó thật không dễ dàng gì. Xong, vụ án bà Lorimer thì khác, ông lại cúi người về phía trước. Không phải là tôi đoán biết, mà sự việc đơn giản hơn nhiều. Bởi vì chúng tôi có một nhân chứng đã chứng kiến ông giết bà ấy. Robert trở nên lặng mắt. Mắt hắn lấp lánh. Hắn nói cuột luồn. Ông nói ba lăng nhăng cả. Ồ, không đâu. Sáng sớm hôm ấy, ông đã giả vờ vào phòng bà Lorimer, khi bà ấy vẫn đang ngủ say do tác dụng của liều thuốc ngủ bà ấy uống đêm hôm trước. Ông còn giả vờ lần nữa. Đóng kịch như mình trông thấy bà ấy đã chết. Ông đuổi khéo bà Hồ Phòng ra bằng cách bảo bấy như lấy rượu mạnh và nước nóng. Ông còn lại một mình trong phòng. Bà Hồ Phòng chỉ kể được đến thế. Sau đó chuyện gì xảy ra? Ông có thể không biết được một điều, bác sĩ robot ạ, rằng có những công ty lau rửa cửa sổ làm việc vào sáng sớm. Một công nhân lau cửa sổ cùng với cái thang của anh ta đã đến lúc vào lúc ông hành động. Anh ta dựng thang bên cạnh nhà và bắt đầu làm việc. Cửa sổ đầu tiên anh ấy phải lau là cửa sổ phòng bà Lorimer. Tuy nhiên, khi chứng kiến sự việc xảy ra, anh chàng vội chuyển sang cửa sổ khác. Nhưng trước đó, anh ấy đã thấy tất cả. Anh ta sẽ kể lại cho ta nghe chuyện đó. Hơ kêu Pharo bước nhẹ ra cửa. vẫn nắm đấm gọi to. Vào đi, Stephen. Rồi ông quay lại. Một anh chàng to béo vụn về, có bộ tóc đỏ bước vào. Tay anh ta vặn vẹo trước mũ có đề dòng chữ Công ty lau cửa sổ Chelsea Hơ kêu vào Đông nói Anh có nhận ra ai ở trong phòng này không? Anh ta nhìn quanh Sau đó gật đầu rụt rè về phía bác sĩ Robert Ông này đây ạ Anh chàng nói Hãy kể cho chúng tôi nghe Anh gặp ông ấy lần cuối khi nào Và khi đó Ông ấy đang làm gì? Dạ Vào buổi sáng ạ Lúc 8 giờ Ở nhà một bà ở đường xin ạ. Tôi bắt đầu làm việc ở đấy ạ. Bà chủ nằm trên giường, trông ốm yếu lắm Bà vừa trở đầu trên gối. Tôi nghĩ ông đây là bác sĩ. Ông vén tay ấu bà lên và đâm vào cái gì ở tay bà ở đoạn này ạ. Anh dưa tay lên chỉ. Bà ngã người ra gối. Tôi nghĩ, mình nên sang cửa sổ khác thì hơn. Thế là tôi làm như vậy. Hành động như thế có gì sai không ạ? Hỡ kêu Phở Rô đáp. Anh làm thế rất hay, anh bạn ạ." Ông khẽ nói, "Thế nào, bác Thi Robert?" Robert lúng túng nói, "Đấy chỉ là thuốc làm tỉnh lại thôi mà. Tôi cố gắng để cứu bẩy." Thật ra lạ. Hơ kêu Pharaoh mất lời hắn. "Chỉ là thuốc hồi tỉnh thôi ư?" Methylo, Glycollo, Benenine, Methine, kêu Pharaoh uốn lưỡi thốt ra từng âm ngọt sớt. Đơn giản hơn thì gọi là Evipan, được dùng làm thuốc mê cho các cuộc giải phẫu ngắn. Tiêm thẳng vào tĩnh mạch với lượng lớn gây ra ngất xỉu tức thì. Rất nguy hiểm, trước khi đó người bệnh đã dùng thuốc ngủ hoặc bất kỳ loại thuốc nào có barbituric. Tôi đã thấy vết thâm tím trên tay bà ấy, nơi rõ ràng là chỗ tiêm một loại thuốc gì đó vào tĩnh mạch. Loại thuốc đó cuối cùng đã được Ngài Imfri, chuyên gia phân tích của Sở Cảnh sát, phát hiện ra một cách dễ dàng. Bác tổ nói, ông giết người thế đấy, không cần phải chứng minh vụ Satana nữa. Tuy thế, nếu cần, chúng tôi sẽ cho ông hai về vụ giết ngài Craddock và cả ba vợ ông ấy nữa. Việc nhắc đến tên hai người này đã kết liễu Robert. Hắn dựa vào ghế. Hắn nói, tôi xin hàng, các ông đã tóm cổ tôi rồi. Chắc thằng quái Satana đã kể hết với ông trước khi ông tới nhà lão tối hôm đó. Tôi cứ nghĩ mình phải nhận trước chuyện đó. Bát tổ nói, ông không phải cảm ơn Sétana đâu, ông phải nghiêng mình trước ngày hớc cứu pharaoh đây. Ông đi ra cửa và hai người khác bước vào. Giọng sĩ quan cảnh sát trở nên trịnh trọng khi ông đọc lệnh mắt chính thức. Khi cửa đóng lại sau lưng kẻ bị buộc tội, bà Oliver sung sướng nói có vẻ không được thật lắm. Tôi đã chẳng luôn tuyên bố hắn là thủ phạm con gì chương 31 bán vài lật ngửa ở đó là giờ phút của kêu và Râu. mọi khuôn mặt đều quay về với ông ông mỉm cười nói các bạn thật là tốt các bạn hiểu rằng tôi đã rất đắc ý với bài tuyên án vừa rồi tôi quả là một lão ra tâm thường theo tôi đây là một trong những vụ án hay nhất tôi được biết các bạn thấy đấy chẳng có gì lắm có bốn người Chắc chắn một trong số đó là thủ phạm, nhưng là ai? Có gì để buộc tội không? Về mặt vật chất thì không. Chẳng có một manh mối nào hết, không giấu tay, không tài liệu hay giấy tờ buộc tội nào. Chỉ có chính những nhân vật ấy. Còn một đầu mối nữa, đó là những tờ ghi kết quả các bán bài. Chắc các bạn còn nhớ, ngay từ đầu tôi đã tỏ ra rất quan tâm đến kết quả ấy. Chúng nói với tôi về các nhân vật đã ghi từng tờ và còn hơn thế nữa. Chúng đã gợi cho tôi một ý rất quý. Tôi đã lập tức nhận thấy rằng trong ván bài thứ ba, con số 1500 ở trên, con số đó chỉ có thể cho biết một điều, đó là chuẩn bị ăn hết quân bài. Nào, nếu có một người sắp sửa quyết định gây tội ác trong hoàn cảnh bất bình thường, như trong khi đang chơi bài Brit này chẳng hạn, kẻ đó Rõ ràng là phải lưu lĩnh ở hai điều rất nghiêm trọng. Thứ nhất là nạn nhân có thể sẽ kêu lên. Thứ hai là, ngay cả khi nạn nhân không thể kêu, thì một trong số ba người kia có thể tình cờ nhìn lên vào đúng lúc quan trọng nhất và thực sự chứng kiến hành động. Bây giờ, đối với điều lưu lĩnh thứ nhất thì không có cách nào gỡ được. Nó giống như vận may của kẻ đánh bạc. Còn đối với mối nguy thứ hai thì có thể làm được gì đó. Ta dễ thấy là trong một vấn bài hấp dẫn và gây cấn, thì cả ba tay chơi còn lại đều giúp hết tâm trí vào cuộc chơi. Ngược lại, nếu vấn bài đơn điệu, thì họ có nhiều khả năng sẽ nhìn ngó xung quanh hơn. Còn việc chuẩn bị ăn hết quân bài thì luôn luôn kích thích. Thường thường, nó làm cho vấn bài hấp dẫn lên gấp bội, như trong trường hợp này chẳng hạn. Tất cả ba người đều chơi rất chăm chú. Người sướng bài cố chiến thắng. Còn những địch thù thì dáng đánh bài thật chính xác để hạ anh ta. Như thế rõ ràng có khả năng là tội ác đã gây ra vào ván bài này. Và tôi quyết tìm ra một cách chính xác theo khả năng của mình để xem xét các nước bài được đánh thế nào. Tôi mau chóng phát hiện ra rằng người ngửa bài trong ván này là bác sĩ Robert. Tôi ghi nhớ điều đó và xem xét vấn đề từ góc độ thứ hai, đó là góc độ tâm lý. Trong số bốn người, bà Lorimer làm tôi lưu ý, coi như người có khả năng nhất trong việc vạch kế hoạch và thực hiện thành công một vụ giết người. Nhưng tôi không thể liệt bà vào loại có thể gây tội ác dựa trên sự khích lệ của tình thế. Mặt khác, hành động của bà ấy tối hôm đó làm tôi bối rối. Tôi cho rằng hoặc chính bà ấy đã giết và bởi biết AZ. Tuy vậy, cô Meredith, thiếu tá Dismas và bác sĩ Robert đều có khả năng về mặt tâm lý, như tôi vừa nói, mỗi người này đều có thể phạm tội ác từ một góc độ hoàn toàn khác. Sau đó, tôi tiến hành cuộc thử thứ hai. Tôi lần lượt đề nghị bốn người kể xem họ nhớ gì về căn phòng. Từ đó, tôi có những thông tin rất quý. Trước tiên, người có khả năng nhận thấy con dao găm nhất Là bác sĩ robot ông ta là người có khả năng quan sát bẩm sinh về mọi thứ ta gọi là người có óc quan sát về các món bài Brit thì hầu như ông ta không nhớ được nhiều nhưng việc ông ta khuyên sạch sành xanh cứ như là ông ta lưu ý chuyện khác vào đêm ông đó các bạn thấy không bác sĩ robot lại được để ý tôi khám phá rằng bà doer có trí nhớ tuyệt vời và tôi suy ra là Với những người tập trung tư tưởng cao độ như bà ta, thì có giết người ngay bên cạnh và ấy cũng chẳng biết gì hết. Bà ta đã cho tôi biết một thông tin rất quan trọng, đó là chính bác sĩ Robert đã xướng số 1.500 chuẩn bị ăn hết bài một cách không biện minh được. Ông ta đã sướng bài rất phù hợp với bài của bà Lorimer, chứ không phải bài mình làm cho bà ấy dễ đánh hẳn. Cuộc thử thứ ba, tôi và ngài sĩ quan cảnh sát Battle cùng xây dựng Một phần lớn là việc tìm cho ra những vụ giết người trước đó để xác minh cách giết người tương tự. Công trạng của việc này thuộc về Ngài Bát Tổ, bà Oliver và Đại Taris. Khi nói chuyện với ông bạn Bát Tổ đây, ông ấy đã thú nhận ra đã thất vọng vì không có điểm nào tương tự giữa ba vụ giết người trước đó với vụ giết ông Satana. Xong, thực ra không phải như vậy. Hai vụ giết người... Mà bác sĩ Robert gây ra khi kiểm tra kỹ càng và từ quan điểm tâm lý chứ không phải cách thức đã chứng tỏ hầu như hoàn toàn giống nhau. Cả mấy lần giết người như tôi vừa mô tả đều là giết công khai. Trổi cạo dâu bị tẩm độc ngay tại phòng rửa mặt trong khi bác sĩ đường hoàng rửa tay sau lúc thăm bệnh. Vụ giết bà Crudoc dưới cái vỏ tiêm thuốc phòng dịch cũng lại được tiến hành rất công khai. Như ta vẫn nói giữa thanh thiên vật nhật. Phản ứng của thủ phạm cũng rất giống nhau. Rút vào một góc, hắn chộp thời cơ và hành động máu lạnh, táo bạo, hoàn hảo, ngang nhiên lừa gạt, giống hệt như các chơi bài bridge của hắn. Giống như khi đánh bài bridge trong bộ Jesterna, hắn chờ đợi thời cơ khá lâu và chơi bài rất khá. Cú đòn rất hoàn hảo và đúng vào lúc thích hợp nhất. Chính khi tôi quyết định dứt khoát robot là thủ phạm, thì bà Lorimer mời tôi tới chơi. và đã tự buộc tội mình một cách rất thuyết phục. Suýt nữa tôi đã tin bà ấy. Một hai phút gì đó tôi đã dao động, nhưng rồi tôi lấy lại được bình tĩnh để suy nghĩ. Đúng là không thể như vậy được. Nhưng chuyện bà ấy kể còn gây khó khăn hơn nhiều. Bà bảo đảm rằng đã thực sự trông thấy Anne Meredith gây tội ác. Mãi đến sáng hôm sau, khi đứng bên giường người đàn bà đã chết, tôi mới thấy mình vẫn đúng, và bà Lorimer cũng đã nói lên sự thật. Anne Meredith đi lại phía bếp lửa, và thấy rằng ông Satana đã chết. Cô ta cúi xuống phía ông ấy, có lẽ còn rơi tay ra về phía chiếc đầu đanh ghim bằng ngọc sáng lấp đánh. Cô ta sắp kêu lên, nhưng lại thôi. Cô nhớ lại điều Satana đã nói lúc ăn chiều. Có thể ông ấy có để lại một số ghi chép gì đó chăng? Còn chính cô, Anne Meredith, có động cơ mong muốn ông chết đi. Mọi người sẽ nói cô ta giết ông ấy. Cô ta không dám kêu lên. Jun dậy vì sợ và hiểu biết tình thế cô ta trở về chỗ. Cho nên, bà Lorimer đã đúng. Bởi vì bà nghĩ rằng mình đã trông thấy tội ác. Xong, tôi cũng đúng vì thật ra bà chẳng thấy ai giết cả. Nếu Robert dừng tay lại ở đấy, thì tôi nghi khả năng ta có thể bắt hắn nhận tội. Chúng ta rất có thể làm được như vậy bằng một loạt cách khôn khéo và những thủ đoạn loa bịp Dù sao, tôi cũng cố gắng. Nhưng hắn đã mất tinh thần và một lần nữa đã quá tay. Lần này, quân bài đánh ra đã hại hắn và hắn đã thất bại thảm hại. Không có nghi ngờ rằng hắn cảm thấy bứt rứt không yên. Hắn biết là bắt tổ đang sục xạo mọi nơi. Hắn thấy trước tình hình hiện nay không biết sẽ tiến triển ra sao. Cảnh sát vẫn tìm kiếm và biết đâu nhờ một may rủi nào đó lần ra được dấu vết tội ác trước của hắn. Hắn nghĩ ra một ý tuyệt vời là biến bà Lorimer thành vật hy sinh cho mình. Rõ ràng, con mắt lão luyện của hắn đã đoán biết được bà ta ốm và bà ta không thể sống lâu nữa. Trong hoàn cảnh ấy, thì điều rất tự nhiên là bà ta lựa chọn cách kết liễu đời mình nhanh chóng, và trước đó thú nhận tội ác. Vì thế, hắn đã cố gắng thu thập được dạng chữ viết của bà Lorimer, làm giả ba bức thư, rồi đến nhà bà sáng hôm sau với câu chuyện rằng mình vừa nhận được thư bà. Người hò của hắn đã được lệnh gọi điện cho cảnh sát. Tất cả mọi điều cần thiết cho hắn chỉ là sự khởi đầu và hắn đã nắm được đến khi bác sĩ giải phẫu của cảnh sát đến thì mọi chuyện đã xong phơ cả bác sĩ robot xin sẵn sàng kể lại mình đã làm hô hấp nhân tạo xong không ăn thua gì nữa điều đó hoàn toàn hợp lý và thẳng thắn trong tất cả những tính toán ấy hắn không hề có ý định chuyển mối ngờ vật của cảnh sát sang cho em thậm chí hắn không biết cả chuyện đêm hôm trước Cô ta đến đó chơi nữa Hắn chỉ nhằm vào Có mỗi chuyện an ninh của mình Và chuyện tự tử Quả thật Có lúc hơi khó khăn cho hắn Khi tôi hỏi liệu hắn có biết nhất chữ của bà Lorimer không Hắn suy nghĩ khá nhanh chứ Nhưng vẫn chưa đủ mau lẹ Từ Wallingford Tôi đã gọi điện cho bà Oliver Bà đã góp phần mình Bằng việc du ngủ mối nghi ngờ của hắn Và đưa hắn tới đây Sau đấy, khi hắn tự chúc mừng mình là mọi chuyện đều tốt đẹp, tuy không hoàn toàn như hắn dự định, thì cú đấm đã ráng xuống, hớ cưu và râu xuất hiện, và tên bạc bịp này sẽ thôi không bày thêm trò nào nữa. Tôi đã lật ngửa vấn vai rồi, xe phiên an, thế là hết. Im lặng, Râu thở dài, nói, Cái anh chàng lau cửa sổ lại có ở đó, thật là may quá đi. Mày mắn như không phải đâu cô ạ. Đó là chất xám của Hercule Pharoah đấy. Và đó nhắc tôi là... Ông đi ra cửa. Vào đi, vào đi, anh bạn thân mến. Anh đã thủ vai mình. Thật là tuyệt. Ông quay lại với anh chàng lông cửa sổ đang cầm mớ tóc đỏ trên tay và trông hoàn toàn khác. Bạn tôi, anh Gerard Hemingway, một diễn viên trẻ đầy trền võng. Rhoda kêu lên. Thế ra... Không có ai lau cửa à? Không ai trông thấy hắn à? Hơ kêu và Rô đáp, tôi thấy, nhờ đôi mắt của trí ốc, ta có thể nhìn được nhiều hơn đôi mắt thật. Ta chỉ cần ngả người ra và nhắm mắt lại. Dispatch vui vẻ nói, Roda ta đâm chết ông ấy đi, thử xem hồn ma ấy có quay lại và tìm ra được ai giết mình không?